Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bán lại Với lại nhà bà ta cũng gần nhà mình Có gì về nhà cho tiền Ba mẹ cũng sắp yếu rồi Ngồi tâm sự với ba mình một lúc Bình xin phép ba mẹ đi qua bà Hai Hợi để hỏi việc Ba Bình ơi Cho bé Na đi với Bình đồng ý rồi cộng bé Na đi với mình Cô Hai Hợi ơi Có nhà không cô ơi Một cô gái đang ngồi bán thiệt heo Là con gái của bà Hai Hợi Anh là ai Tìm mẹ tôi có việc gì không? Cô gái có giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng Đang làm bình cũng lung túng Tôi từ qua hỏi mẹ cô để xin việc làm Cô gái mỉm cười À, thì ra là vậy Cô gái mở cửa mời bình vào nhà Rồi rót nước cho bình và bè na uống Bình để ý cô gái cứ nhìn chầm chầm vào bè na Anh liền giải thích À, đây là con nuôi tôi Chứ tôi chưa vợ Cô gái không nói gì mà cứ nhìn chầm chầm bè na Bè na cũng nhìn lại Hai người cứ thế mà nhìn nhau, bỏ mặt bình. Ủa, ai đó bay? Tiếng bà hai hợi từ trong nhà vọng ra. Bà đi ra nhìn rồi ngồi xuống. Cậu là ai thế? Dạ, cháu là con của ông Ba Dũng. Cháu đến đây xin làm việc phụ giúp cô ạ. Thế cậu có gan dạ không? Dạ dạ, cháu gan lắm ạ. Thôi được rồi. Nể tính ba cậu, tôi nhận cậu vào làm. Giờ làm bắt đầu từ 2 giờ sáng. 4 giờ rưỡi đi giao hàng, 6 giờ thì phụ con bé út nó bán thịt. Bình hỏi lại: "Dạ, bé Út là ai vậy bà?" Bà Hai hờ hững không nói mà ra dấu chỉ về phía của con gái của mình. Bình gật gù. "Thế nhé, mà cậu rất theo con gái đi làm à?" Bình giải thích. "Dạ không, đây là đứa bé con mang về nuôi, không phải con của con. Con vẫn còn độc thân." Bà Hai gật đầu rồi nhắc nhẹ một câu: "Ừ, tôi cứ làm việc mình cho tốt, không là cũng khó ở lại. Tôi đã đuổi nhiều người rồi." "Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ." Được rồi, thôi cậu về, tối gặp. Nói rồi bà Hai đi vào nhà, Bình chào cô Út rồi cùng bé Na ra về. Bình cùng bé Na đi về nhà. Ba, mẹ đâu rồi? Ông ba đang ngồi xem tivi với lại nói, bà đi ra chợ rồi. Mẹ Bình phụ bản quán cơm cho một người trông chờ, còn ba anh thì lo vườn chài cây ngoài vườn. Ông ba vừa cười nhân vật trên tivi, vừa hỏi con trai, "Cái bài đã xin được việc chưa?" Bình gật gù. Bà Hai hồi biết ba Nên là con xin việc nhà bà cũng rất dễ Ừ Mà còn việc con bé Na Cũng ra thông báo với công an xã một tiếng cho họ biết Họ điều tra rồi nếu xin được thì Bày đón nó về nuôi Dạ con biết rồi Bé Na núp sau dèm cửa Mà nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con họ Ánh mắt Na bỗng đảo điên hồi Như đang suy nghĩ về điều gì đó Na Na đâu rồi con Bình đã khoác vội kéo khoác Mà gọi to bé Na Nhưng vẫn không thấy bé Na trả lời Bình đành phải đi vào trong bếp. Thì anh hoảng sợ khi thấy Bé Na đang nằm ngất xỉu dưới sàn đất. "Na ơi, con có sao không con?" Bình lo lắng và ôm Bé Na đến trạm xá gần nhà. Bé Na được theo dõi và được chẩn đoán do ăn uống không điều độ mà mệt quá nên mới ngất xỉu. Cần phải bổ sung nhiều thức ăn hơn cho bé. Bình nghe lời bác sĩ, mua cháu thịt bò rồi hoa quả nhằm bồi bổ cho Bé Na. Nhưng Bé Na không ăn, chỉ đòi muốn một bát cơm trắng mà thôi. Làm Bình lo lắng và cảm thấy thương bé Na hết sức Đến chiều thì bé Na được đưa về nhà Ông bà bà có hỏi Thì Bình kể lại như lời bác sĩ nói Ông bà cũng thương bé Na lắm Tôi đến Bé Na vẫn đòi ngủ với anh Bình Để Bình kể chuyện cho bé Na nghe Bình thủ thỉ Na này Bà kể cho con nghe chuyện giết người con có sợ không Bé Na ngạc nhiên nhưng vẫn to máu thích thú Không Con không sợ Có một người thanh niên đi đòi nợ nhà thằng kia Chẳng may để con gái nhà thằng đó thấy và lại căn ngăn rồi vô tình người thanh niên đó đẩy đứa bé ra. Đứa bé đập đầu vào cột nhà mà chết. Sau đó ba đứa bé mới muốn giết người thanh niên đó vì đã hại trái con gái mình. Nhưng không ngờ khi hai người ràng co thì ba đứa bé lại chết. Người thanh niên đó rất hoàng sợ. Anh ta sợ người khác phát hiện nên đã đổ xăng đốt trái con nhà họ và đốt cả căn nhà người đó nữa. Còn thấy người thanh niên ấy có ác hay không? Anh ta làm vậy có phải là giết người không? Bè na suy nghĩ một hồi rồi nói. Theo con thì người thanh niên đó không phải giết người, đều bé do anh ta cố ý thôi, anh ta cũng không muốn vậy. Còn người cha thì cũng vậy, anh ta không phải là người giết, nhưng nếu anh ta khai báo với công an thì sẽ khó có bằng chứng ngoại phạm. Còn anh ta đã châm lửa đốt cho con họ rồi còn chôn họ để che giấu bằng chứng phạm tội, thì anh ta làm trái với luân thường đạo lý, chắc chắn người cha sẽ thù hận anh ta, sẽ tìm mọi cách để trả thù anh ta, sẽ để cái con bên cạnh anh ta hại gia đình anh ta chết dần chết mòn bình ngày đúng nên anh gật gù. Bé Na khôn lắm, suy nghĩ như người lớn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net